cam chủ tư duy, thay đổi vận mệnh, khơi dậy sức mạnh tiềm tàng trong bạn để hiện thực hóa mọi ước mơ. Tác giả Adam Khoo cùng Stu Ten, dịch giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Vy, nhà xuất bản Phụ nữ. Lời nhắn gửi. Nếu bạn đọc hết quyển sách này và toàn tâm toàn ý làm những bài tập trong sách, cuộc sống của bạn có thể sẽ thay đổi một cách tích cực và mãi mãi. Lời giới thiệu. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu tới bạn quyển sách Làm chủ tư duy hai đổi vận mệnh. Tôi dạy sức mạnh tiềm tàng trong bạn để hiện thực hóa mọi ước mơ. Đây là quyển sách về NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy đầu tiên tại Việt Nam, được dịch và biên soạn lại bởi chính những chuyên gia người Việt đang nghiên cứu, thực hành và áp dụng NLP vào cuộc sống hàng ngày của mình. Hai dịch giả của quyển sách này cũng chính là các dịch giả nổi tiếng Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi, những người đã tạo nên các hiện tượng sách giáo dục tại Việt Nam như Tôi tài giỏi bạn cũng thế và con cái chúng ta đều giỏi. Từ năm 2006, nhận được sự huấn luyện và hướng dẫn trực tiếp từ chính Adam Khoo và Tutten, hai nhà lãnh đạo về NLP hàng đầu châu Á Việt Nam. Hai dịch giả Trần Đăng Khoa và Uông Xuân Vi đã không ngừng tiếp tục nghiên cứu thực hành và phát triển phong nhánh NLP tiếng Việt dành cho người Việt cho đến khi quyển sách này được ra đời. NLP là một bộ môn khoa học về phát triển bản thân với ngôn ngữ và tư duy đóng vai trò hết sức quan trọng. Cho nên, việc chuyển ngữ các nội dung về NLP từ tiếng Anh sang tiếng Việt với rất nhiều điểm khác biệt trong ngôn ngữ, cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác và phù hợp với ngôn ngữ người Việt, đòi hỏi những hiểu biết tường tận về NLP. Chính vì lẽ đó, nhóm dịch giả đã phải đầu tư rất nhiều thời gian, công sức để hoàn chỉnh quyển sách này. Thật ra, NLP hay lập trình ngôn ngữ tư duy đã bắt đầu được biết đến khá nhiều tại Việt Nam sau thành công vang dội của quyển sách về học tập dựa trên nền tảng NLP và các phương pháp học tập tăng tốc vận dụng toàn não bộ. Tôi tài giỏi, bạn cũng thấy. Được phát hành tại Việt Nam cách đây khoảng 2 năm. Giờ đó, làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh có thể được coi là quyển sách tiếp nối tôi tài giỏi bạn cũng thấy, ở một cấp độ cao hơn và chi tiết hơn. Tuy nhiên, khác với tôi tài giỏi bạn cũng thấy, quyển sách làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh, không bàn về các phương pháp học tập tiên tiến mà chú trọng vào việc xây dựng những kỹ năng sống nền tảng cho độc giả thông qua bộ môn khoa học phát triển bản thân NLP. Trong quyển sách này Chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một cách rất đơn giản về định nghĩa của NLP, các ứng dụng của nó và dành phần lớn quyển sách để đề cập đến các thành tố cơ bản của NLP, quan trọng hơn là cách áp dụng chúng để thay đổi cuộc đời bạn hay làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Với kinh nghiệm của mình, chúng tôi hiểu rằng những người mới làm quen với NLP sẽ rất bỡ ngỡ trong việc hiểu và vận dụng nó vào thực tế. Nếu các kiến thức NLP được trình bày một cách khoa giáo, cẩn nhắc. Chính vì thế, được sự tin tưởng đồng tình và ủng hộ của tác giả Adam Kho, chúng tôi đã biên soạn lại nội dung quyển sách này từ bản gốc tiếng Anh, sao cho thật dễ đọc, dễ hiểu, hữu ích và gần gũi với đời sống, cũng như ngôn ngữ của người Việt thuộc mọi lứa tuổi. Làm chủ tư duy và làm chủ vận mệnh của mình, chắc chắn là điều đa số mọi người ai cũng mong muốn. Vậy thì, chúng tôi mời bạn Hãy cùng chúng tôi bước vào cuộc hành trình kỳ diệu này, để khơi dậy tất cả khả năng tiềm ẩn bên trong bạn và để cùng làm nên những phép lạ đời thường trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Mục lục. Lời cảm ơn. Lời nói đầu. Giới thiệu tác giả. Chương 1: Những mô thức thành công. Chương 2: Công thức thành công tuyệt đỉnh. Chương 3: Làm thế nào để đạt được bất cứ điều gì bạn mong muốn? Chương 4: Chìa khóa của sức mạnh tuyệt đối. Chương 5: Sức mạnh không tưởng của niềm tin. Chương 6: Bí quyết làm việc đạt hiệu quả tối đa. Chương 7: Điều khiển não bộ của bạn để đạt kết quả tối ưu. Chương 8: Nêu cảm xúc, cần điều khiển cảm xúc của bạn. Chương 9: Tìm ý nghĩa tích cực của sự việc. Chương 10: Các giá trị sống Động lực phấn đấu của bạn. Chương 11: Thiết kế vận mệnh. Lời đề tặng từ tác giả Adam Cole. Xin dành tặng cha mẹ tôi, người vợ tuyệt vời của tôi, Sally và con gái yêu của tôi, Kelly. Lời cảm ơn. Tôi thật sự không thể trở thành một người như ngày hôm nay nếu không có hàng ngàn người yêu thương, hướng dẫn, dạy dỗ, ủng hộ, động viên.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 Người đã kề vai sát cánh bên tôi trong sứ mệnh dịu kỳ, góp phần làm thay đổi cuộc sống của chính mình và của người khác. Cảm ơn những huấn luyện viên của tôi, Bragili, Rameth Mutu Shami, Kendi Kho và Karan Tham vì những nỗ lực liên tục cải tiến chương trình của chúng ta với niềm đam mê và sự tận tụy. Cảm ơn toàn thể nhân viên của Adam Khoa Klinin Technology Group đã làm việc không mệt mỏi vào cuối tuần và đêm khuya để xây dựng nên một công ty tầm cỡ. Đặc biệt cảm ơn Sen và Oliver Will, Martin, Cindy Lim, Jamie Liu, Senri Wong, Si Khai Chen, Natalie Lim và Karol Lim. Cảm ơn Sten Mousian và Robin Sten vì lòng đam mê nhiệt huyết giúp tôi viết quyển sách tuyệt vời này. Cảm ơn Pauling Chua đã đưa ra những lời khuyên quý báo về tiếp thị. Quyển sách này cũng xin dành tặng cho hàng trăm trợ lý đào tạo và thành viên Wood đã tình nguyện cống hiến thời gian liên tục quay lại và đào tạo trong các chương trình Super Kids, thiếu nhi siêu đẳng I am Riftis, show all you are Tôi tài giỏi, bạn cũng thấy và Partner of Excellence Những mưu thức thành công Đặc biệt, cảm ơn các thành viên trong bang tổ chức và các trợ lý đào tạo lâu năm như Andrew Wee, Mott Tudson Happy Lim, Tiffany Pay Jenny Lim Medianna, Sia Hill, Peter Tan, Jesse Chau, Adam Wong, Petna Cole, Christine Kerr, Danny God, Nasbester, Rachel Ong, Ji Chen, Ken Lloyd, Kevin Hall, Darren Tho, Cheong Kong, Jesse An, Stella, Aqueen, Shedder, Renterton, Sherry, Christine Tan, Petrina Wong, T-Hot, Dong Yars, Xie Min, Terence Claw, Joe Yelson, Lim Xi'an, -si Siu Li, John Shesim, Peter Kho, Shukot, Felix Lim, Jem Diong Si'ep, On Va, Tiong Pol, Sang Quac, On Ving Wong, Tai Shi Thoi, John Fats, Senna, Jiujian, Rihon Li, Di Ben, Patrick Gon, Jeff Tan, Ron Sanchi, Alex An, Alex Chua, Lee Kim Moon, Chi Huè, Samudin, Carlisle, Andrew Lowe, Wilson Faux, Andrew Chen, Chuck Leung, Yin Yang, Wei Keong. Quả thật, tôi không thể làm được nhiều như vậy nếu không có các bạn. Cảm ơn tất cả các thầy hiệu trưởng, thầy cô giáo và giáo sư đại học của tôi. Ở trường cấp 2 Binji, trường trung học Victoria và trường đại học quốc gia Singapore, những người đã góp phần to lớn trong việc phát triển con người tôi như ngày hôm nay. Đặc biệt cảm ơn giáo sư Wee Cho Hao và Lee Fullmoon, Barrettian, tiến sĩ Kun Wan Xin và tiến sĩ Mei Wing. Cảm ơn những người thầy và huấn luyện viên đã giúp tôi khám phá tiềm năng thật sự trong bản thân mình. Cảm ơn người thầy đầu tiên của tôi, Ernest Wong đã dạy tôi nên người. Cảm ơn Tiến sĩ Taj Gem, Tiến sĩ Richard Bainler, John Laviller, Tony Buzan, Russ Sugar và Antonin Ropping. Tất cả đã giúp tôi thành thạo lập trình ngôn ngữ tư duy và bộ môn khoa học về thay đổi bản thân. Cảm ơn tất cả các thành viên của hội doanh nhân trẻ vì tình bạn hữu và sự ủng hộ to lớn. Đặc biệt cảm ơn Elin Drew, Ricky Chell, ông Jepon, Jetgo, Bavindasin, Joling Goboxen. Don DeFoe, Mitchell Moe, Shantia, Shurt Elsie, William Wong, và Roger Kho. Cảm ơn những người bạn của tôi, Tiến sĩ Danny Wee, Tommy Go, Rai T. Cheong, Tiến sĩ Tony Ten, và bà Mary Ten, Stale Boiler, Mavico, Devil Roger, David On, Manoy Sharma, Maurice Island, Jim Addison, Kenneth Lien, Rari Ten, Kenneth Wong, Arigon An và Liman Jian. Cảm ơn ban quản lý và nhân viên của AIA, John Hancock, Prudential, Great Eastern, Lucia, Priya Borisennes, Nurse NTU, Yong Shen Egan, Marcel Cavendish, Pison and Dennis Virity. Vì sự ủng hộ vô giá của các bạn. Đặc biệt cảm ơn Ronald Kiat và David Lim đã ủng hộ và tin tưởng vào chương trình những mô thức thành công. Cảm ơn những nhân viên của công ty Invent Group, đặc biệt là đối tác của tôi, Jean Cherry Lau, các đồng nghiệp Philip Lim, Kevin Lim, Rayneo và Victoria Tan đã tổ chức những sự kiện tốt đẹp, nhất là sự kiện Thay đổi tư duy, Thiết kế vận mệnh 2003. Và cảm ơn những nhân viên của Echo, đặc biệt là Siri Wit, Siri Digital, Don Lily Ev Lim, EVN, Conor O Sullivan và Andrew Lee Pramat. Lời cảm ơn của đồng tác giả Stuten. Tôi luôn tự hỏi, vị trở thành tác giả của quyển sách bán chạy nhất sẽ như thế nào. Thường thì tôi nghĩ chuyện đó cũng không có gì to tát cả. Nhưng trong nhiều trường hợp, tôi cảm thấy vị trở thành tác giả sách bán chạy nhất chính là để lòng tri ân của những người đã góp vào cuộc sống của tôi, cũng là để cảm ơn sự tận tâm và lòng tin của họ dành cho bản thân tôi và khả năng của tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này gửi lời cảm ơn theo một thứ ngẫu nhiên đến những người đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời tôi. Với những người mà tôi quên nêu tên, các bạn luôn hiện hữu trong tiềm thức của tôi và trái tim tôi luôn có chỗ dành cho các bạn. Xin cảm ơn cha mẹ tôi, bao giờ cũng ủng hộ những ý tưởng của tôi, cho dù ý tưởng đó có điên rồ đến mức nào. Cảm ơn công lao dạy dỗ và tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã liên tục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân với những học viên trong khóa đào tạo của tôi. Cảm ơn em trai tôi. Tôi không thể tiến xa đến thế nếu không có em. Tôi yêu cả gia đình mình. Cảm ơn Adam, người bạn tri kỷ của tôi vì đã truyền cảm hứng cho tôi làm nên nghiệp lớn. Chúng ta xứng đáng có được những thành công này. Cảm ơn Patricia Người mà tôi luôn nhớ là đã cùng đào mưu với tôi trong quân ngủ. Anh có tin không? Anh đã khiến tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn. Chúng ta cần phải nhân bạn anh cho thế hệ tương lai của Adam Kho Linning Technology Group. Cảm ơn Kendi và Karol vì sự trưởng thành và học hỏi của các bạn. Chuyến hành trình của các bạn sẽ không kết thúc tại đây. Cảm ơn Rari vì sự tận tụy và tinh thần đổi mới. Cảm ơn Ramesh Vì sứ mệnh học hỏi và thử nghiệm không bao giờ kết thúc của anh, anh chính là hiện thân của những mô thức thành công. Cảm ơn các nhân viên của Adam Cole-Linning Technology Group vì lòng tận tâm và làm việc không mệt mỏi. Tôi yêu thích những công việc mà chúng ta làm cùng nhau và tôi tôn trọng các bạn cũng giống như tôi tôn trọng Patrick. Cảm ơn những người bạn thân của tôi vì tình bạn thân thiết. Các bạn thật tuyệt vời. Mary Cole, Mano Sama Tính sĩ P. Che Yan, James Leong, Chen Fo, Apple Lee Spoh, Ian Po, Ewa Chi Leong, Lillian Lim, Rick, Quay Trung, Plastiff, Ronal Ten, và Renny Ten, Terry Lowe, Yee, và Lorraine Tim. Tính sĩ Ed Rotham, Kay Phong, Will Lillian, Tính sĩ Charlie, Julian Lim, Lydia Lowe, Project Pilai, Arigan Steam, Eight Brain, Frian Sim, Semiten, Crazy Ong và Linten. Cảm ơn những nhà hùng biện đã giúp tôi thành công trong cuộc sống. Các bạn luôn khiến tôi cười và mang tới cho tôi những cơ hội cũng như kiến thức để thành công trong vai trò diễn giả. Đặc biệt, cảm ơn Le Fort và Brain S, Jolin Hungry, Jeremy N, Chen Yuan. Deon Kemlani, Mitchell Rodriguez, Der Roger, Choi Siu, Lo Weimin, Richard Irengon, Liran Rao, Kiban Ben, Wong Kehat. Các thành viên của câu lạc bộ hùng biện cao cấp và tài năng. Câu lạc bộ hùng biện FLC. Câu lạc bộ hùng biện Wentown. Câu lạc bộ cộng đồng hùng biện Sanlin. Câu lạc bộ hùng biện Fort Canning. NUS, NTU và câu lạc bộ hùng biện của cựu học sinh NOS, câu lạc bộ hùng biện khi media, câu lạc bộ hùng biện SIA và tất cả những người tôi được may mắn trao so tài diễn thuyết. Cuối cùng, xin cảm ơn những người đã tiên phong dẫn đường. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến tiến sĩ Richard Banler, người thầy lớn của tôi, đồng thời là một diễn giả vô song. Tôi xin hứa với thầy rằng, tôi sẽ ngày càng tiến bộ hơn. Đồng thời cũng cảm ơn John và Kathleen Laveller vì đã luôn động viên và quan tâm chúng tôi trong các buổi đào tạo. Cảm ơn John Rinder và Robert Liu đã dũng cảm sáng lập ra bộ môn NLP với Richard. Lời nói đầu. Hãy làm chủ tư duy để thiết kế vận mệnh trong thời đại đầy sáo trộn và phát triển cực nhanh như hiện nay. Có một vị giáo sư nọ thuê một người chèo đò chở ông xuôi dòng sông. Trên đường đi, để chứng tỏ mình thông minh và uyên bác hơn người, vị giáo sư tìm cách thách đố người lái đò. Nhặt lên một viên đá ven bờ, ông hỏi: "Anh có bao giờ học môn địa chất chưa?" Người lái đò nhìn ông ngãi ngùng và đáp: "Ờ, không. Thậm chí anh còn không hiểu từ địa chất nghĩa là gì." Vậy thì tôi e rằng anh đã uống phí một phần tư cuộc đời rồi. Vị giáo sư nói giọng trịch thượng. Anh lấy đò cảm thấy thật ngu dốt, nhưng vẫn tiếp tục chèo thuyền. Càng đi xa, dòng nước càng chảy xiết. Một lúc sau, con người uyên bác kia thò tai vớt lên một chiếc lá trôi trên dòng sông và hỏi Này, anh kia, thế anh có biết gì về môn thực vật học không? Người này một lần nữa lại tỏ ra bối rối. Ừm, um, không. Vì gió sư lắc đầu và chép miệng. Thế thì anh mất tôi một nửa cuộc đời rồi con gi. Ông ngoắt tai ra hiệu cho anh tiếp tục chèo. Cú sóng này khá gặp gờn, sóng nước đập mạnh vào mạn thuyền, khiến con thuyền nhỏ chao đi lắc lại. Nhưng con người thông kim bát cổ kia không để điều này, còn mãi ngắm dãy núi chập trùng xa xa. Ông chỉ tai về hướng đó và hỏi Thế anh có biết về địa lý không đấy? Cảm thấy mình thật thấp hèn và kém cõi Người lấy thuyền nuốt nổi nhục trong lòng Trả lời Không Giáo sư bèn phán Tôi cũng nghĩ thế Anh đã phí 3 phần tư cuộc đời rồi Lúc này dòng sông trở nên hung tợn với những cơn sóng cả Người lấy đò không thể xử được chiếc thuyền nhỏ thăng bằng được nữa Một cơn sóng dữ lật nhào chiếc thuyền lên một tảng đá lớn giữa dòng. Hai người ngồi ngớp giữa dòng nước. Anh lấy đò quay sang hỏi giáo sư. Ông có biết bơi không? Vì giáo sư run rẩy đáp. Không. Thế thì ông đã mất cả cuộc đời rồi." Người chèo thuyền nói rồi bơi thẳng vào bờ. Cũng giống như vị giáo sư và người chèo đò đang vật lộn với dòng nước xiết. Bạn đang sống trong một thời đại biến đổi từng giờ. Phải chăng dòng sông cuộc đời ngày càng chảy nhanh hơn và khó lường hơn? Chắc bạn biết rõ điều này. Tuy đó chỉ mới là điểm bắt đầu. Có những việc từng cần đến hàng chục năm mới thay đổi được, nay chỉ cần vài tháng. Chẳng phải để phát minh ra băng cassette thay cho đĩa thu âm, người ta đã cần tới 50 năm đó sao? Khoảng 10 năm sau đó, Con người lại phát minh ra đĩa CD thay cho băng cassette. Khoảng 5 năm sau nữa, những chiếc đĩa siêu nhỏ ra đời và trong vòng 3 năm kế tiếp, MP3 khiến mọi thứ trước đó trở nên lỗi thời. Những doanh nghiệp hàng triệu đô có thể bị sập tiệm trong phút chốc. Đồng thời, những công ty bé xíu siêu, siêu có thể trở thành những công ty khổng lồ chỉ trong vài năm. Tương tự, một chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm và kiến thức quý giá có thể không trụ nổi trong một nền kinh tế đầy biến động. Tại sao vậy? Nền kinh tế hiện đại biến chuyển nhanh đến nỗi, 80% những gì bạn học được ở trường trở nên vô dụng ngay trước khi bạn tốt nghiệp. Khoảng 30% số ngành nghề, doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ phổ biến hiện nay chưa hề tồn tại ở thập kỷ trước. Đã có ai nghe nói tới chiếc phụ giám rất thông tin? Nhà thiết kế web, các doanh nhân công nghệ hay nhà cung cấp mạng? Vào những năm 1990 chưa? Cũng vậy, một nửa số ngành nghề hiện nay sẽ không còn đất tồn tại trong khoảng 10 năm tới. Trong thực tế, trung bình trong suốt cuộc đời, con người ta trải qua bốn lần thay nghề đổi nghiệp. Đơn giản là vì những công việc hay công ty họ làm không sống sót được lâu. Thế giới phải thay đổi và những nhà lãnh đạo là những người thay đổi thế giới. Điều này nghe có vẻ đáng sợ nhưng cũng là thời điểm tuyệt vời cho những người biết nắm bắt thời cơ. Thay đổi luôn đi đôi với cơ hội, bạn có nghĩ thế không? Hiện danh sách triệu phú và tỷ phú trên thế giới dài gấp trăm lần so với những thập kỷ trước. Đa số những người siêu giàu này trong độ tuổi 30, trong khi trước đó thường những người đã ở tuổi lục tuần mới lọt vào danh sách này. Trong thời đại ngày nay, chỉ cần có một ý tưởng sáng chói là bạn có thể làm chủ một công ty trị giá 1 tỷ đô trong vòng trên dưới 10 năm, có thể kể là amazon.com, ebay, orinly và hotmail, vân vân. Vậy, bạn có đủ các điều kiện cần thiết để bơi trên dòng sông cuộc đời đầy thác gờn và nhiều sáo trộn như ngày nay không? Bạn có thể cưỡi lên những con sóng để đi xa hơn, nhanh hơn hay ngược lại, bị chìm ngẫm giữa dòng? Bạn có giống vị giáo sư nguyên bác, được trang bị mọi kiến thức trên đời? nhưng lại bị chết tiệm trong thế giới thật. Cả bạn và tôi đều biết rằng, thành công trong học vấn, kiến thức và trí thông minh không phải là sự đảm bảo bằng vàng cho thành công chung cuộc trong thời buổi hiện nay, nếu có thể, nó chỉ là một phần rất nhỏ. Nhiều người cỡi lên được con sóng để dẫn đầu trong nền kinh tế mới. Thú vị thay, lại là những người từng bỏ học và sau đó về các vị giáo sư, về quản lý cho công ty của họ. Bill Gates của Microsoft Perry Ellison của Oakley và Retail Renson của Virin Group là những người như vậy. Trong khi nền tảng giáo dục và học tập rất quan trọng, những yếu tố này chưa đủ để đảm bảo cho bạn thành công trong cái đại phát triển vượt bậc như ngày nay. Những người thành công nhất trên thương trường không nhất thiết phải là những người thông minh nhất hay có học vị cao nhất, mà chính là những người thể hiện tất mô thức thành công. Có một mô thức thành công mà tôi nói đến chính là khả năng quản lý và thể hiện tiềm năng cá nhân một cách tốt nhất. Đó là tổng hợp các niềm tin, thái độ và hành vi của những người liên tục đạt được những thành tích cao nhất. Đó là tính linh hoạt để liên tục phát triển bằng cách không ngừng học hỏi, quên những điều đã học và học lại những điều mới. Đó là khả năng mô phỏng và tái tạo thành công trong một thời gian ngắn và khả năng phản ứng lại những sự việc xảy ra xung quanh một cách tích cực. Những người thiếu kỹ năng bơi, tất vị giáo sư, các chuyên gia hay những người bình thường sẽ tiếp tục bị môi trường xung quanh điều khiển và bị nỗi sợ sự thay đổi chế ngự. Cuối cùng, họ sẽ nạn chí và trở thành nạn nhân bất lực dưới làn sóng mạnh mẽ của sự toàn cầu hóa, đang liên tục sắp xếp lại cơ cấu và thay đổi chóng mặt. Trong khi đó, những người có thể bơi và lướt trên đầu ngọn sóng sẽ giàu có, thành công và thịnh vượng, vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Trong quyển sách này, bạn sẽ học được cách trang bị cho bản thân những mô thức suy nghĩ, kỹ năng và hành động để làm được điều đó. Bạn sẽ nắm trong tay các mô thức thành công để có thể làm chủ tư duy và thiết kế vận mệnh, bất kể thế cuộc xoay vần như thế nào chăng nữa. Giới thiệu tác giả. Adam Cole. Adam Cole là một doanh nhân thành đạt, tác giả của những quyển sách bán chạy nhất là nhà đào tạo hàng đầu, từ tay trắng vươn lên thành triệu phú năm 26 tuổi. Adam sở hữu bốn công ty trong lĩnh vực quảng cáo, tổ chức sự kiện, giáo dục và đào tạo. Anh là tổng giám đốc công ty Adam Kolinin Technology Group, chuyên tổ chức những buổi hội thảo và các khóa đào tạo cho các công ty đa quốc gia và các cá nhân khắp châu Á. Anh cũng là tác giả của ba quyển sách bán chạy nhất. Tôi tài giỏi, bạn cũng thấy tăng cường trí thông minh của trẻ, bắt đầu kinh doanh từ số 0. Vào năm 29 tuổi, Adam đã đào tạo cho hơn 50.000 chuyên gia, nhà quản lý, nhân viên, doanh nhân, giáo viên và học sinh sinh viên về các phương pháp học tăng tốc, lập trình ngôn ngữ tư duy và các chiến lược làm việc hiệu quả. Anh cũng đồng sáng lập ra các chương trình nổi tiếng như Những mô thức thành công, Thiếu nhi siêu đẳng, Tôi tài giỏi, bạn cũng thấy. Những thành tích nổi bật của anh thường xuyên được đề cao trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Student. Student tốt nghiệp cao học ngành quản trị kinh doanh, cử nhân quản trị kinh doanh. Anh hiện là giám đốc công ty Adam Korilin Technology Group, trở thành nhà đào tạo từ năm 1994 và với nền tảng kiến thức về quản lý, tâm lý học, ngôn ngữ học và tư vấn anh tập trung vào lĩnh vực phát triển bản thân, tăng cường hiệu quả làm việc, kỹ năng lãnh đạo và giao tiếp. Anh là nhà đào tạo trẻ nhất châu Á, được nhà sáng lập lập trình ngôn ngữ tư duy, tiến sĩ Richard Bandler cấp bằng chứng nhận NLP vào năm 1997. Là nhà huấn luyện lừng danh tại Singapore, Student đã tham dự và đạt được nhiều giải thưởng quốc gia trong các cuộc thi diễn thuyết Anh đạt giải gì trong cuộc thi hùng biện quốc tế khu vực Đông Nam Á? Trong một thi diễn văn tự do năm 2001 và đạt giải vô địch trong một thi diễn văn ứng xử năm 2002. Đồng thời, anh cũng là thành viên của ASCD và AAITS và chứng nhận trong lĩnh vực chế ngự sự căng thẳng tốc độ. Chương 1. Những mô thức thành công. Trước hết, Tôi xin cảm ơn và chúc mừng bạn đã chọn làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh. Việc bạn quyết định đầu tư vào quyển sách này chứng tỏ rằng cho dù lúc này bạn đang ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, bạn cũng là người luôn muốn vươn tới những đỉnh cao mới. Khi cầm quyển sách này trên tay, bạn đã thực hiện bước quan trọng đầu tiên trên con đường đi đến thành công rực rỡ, hành động để bắt đầu biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Vậy, những ước mơ hiện giờ của bạn là gì? Tạo ra những thay đổi tuyệt vời trong cuộc sống, tăng thu nhập cá nhân đến mức cao không tưởng, có được khả năng giao tiếp hoàn hảo, hoàn thiện bản thân mình, trở thành người giỏi nhất trong học tập hay công việc, cải thiện mối quan hệ giữa bạn với những người thân hay với tất cả mọi người xung quanh bạn. Cho dù mục tiêu của bạn là gì đi nữa, bạn nên biết một sự thật rằng. Bạn đã có tất cả những điều kiện cần thiết để thành công. Rất nhiều người tự đặt ra giới hạn cho những điều mà họ muốn đạt được trong cuộc sống. Đơn giản, bởi vì họ cho rằng họ thiếu các điều kiện cần thiết để đạt được những thành công rực rỡ. Họ cho rằng họ không đủ nhẫn nại, thông minh, may mắn, sáng tạo, sức lực, tài năng để có thể sống, hành động và biến ước mơ của họ thành hiện thực. Nếu tôi nhanh nhạy hơn, tôi đã tận dụng được cơ hội ngang vàng đó. Phải chi tôi có nhiều tiền, tôi sẽ nghĩ tới việc mở công ty riêng. Giá mà tôi trưởng thành hơn, dày dặn kinh nghiệm hơn, tôi sẽ có thể đương đầu với những thử thách đó. Nếu tôi có những người bạn đòi lý tưởng hơn, tôi sẽ hạnh phúc và mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bạn đã từng nghe những câu, lý luận như vậy rồi phải không? Vâng. Rất nhiều người tin rằng họ phải đợi cho đến khi thời cơ chín muồi hay yếu tố thuận lợi xuất hiện thì họ mới tận dụng nó để đạt được những gì họ muốn. Rất tiếc, trong thực tế, thành công chỉ thực sự đến với những người luôn chủ động tìm kiếm và chuẩn bị cho nó. May mắn thay, bạn đã có sẵn trong mình tất cả những điều kiện cần thiết để có thể biến bất kỳ giấc mơ nào thành hiện thực, cũng như đạt được bất kỳ thành công nào mà bạn mong muốn trong cuộc sống. Đúng thế, những điều kiện mà tôi nói đến chính là những thứ bẩm sinh bạn đã sẵn có, những khả năng tiềm ẩn bên trong bạn. Não bộ và cơ thể của bạn chính là hai vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn được tạo hóa ban cho ngay từ lúc chào đời. Nếu được sử dụng và vận dụng một cách hợp lý, những khả năng nội tại của bạn sẽ cho phép bạn có được điều kiện cần thiết để đạt được bất kỳ thành công nào mà bạn mong muốn. Hãy lấy một ví dụ đơn giản về kinh doanh. Hầu hết chúng ta đều đưa ra lý do thiếu tiền như là biện hộ dễ chấp nhận nhất cho việc bỏ qua những cơ hội ngàn vàng cũng như việc chần chừ không hành động. Nhưng bạn có biết rằng, một số công ty hàng đầu thế giới bắt đầu bằng rất ít tiền, hoặc gần như tay trắng không? Đó là người sáng lập công ty Honda, Soichiro Honda, ông chủ tập đoàn Sony, Akiko Morita và steal job, người lập ra hãng Apple. Họ đều bắt đầu từ hai bàn tay trắng, nhưng họ biết cách tận dụng tiềm năng của bản thân để đạt được những thành công, rồi tiền bạc tự động kéo đến với họ một cách tự nhiên. Và từ đó, họ bắt đầu tạo dựng những xa tài kết sù. Thời gian cũng là một lý do thông dụng mà mọi người dùng để biện hộ rằng họ luôn thiếu, nhưng tất cả chúng ta đều có đúng 24 giờ mỗi ngày để ăn, ngủ thư giãn, nạp lại năng lượng và làm việc. Khác biệt là ở chỗ, có những người sử dụng thời gian một cách rất khôn ngoan và số khác thì ngược lại. Do đó, khả năng lên kế hoạch, quản lý và sử dụng quỹ thời gian đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định thành công hay thất bại của bạn. Một lần nữa, vấn đề quay lại cách bạn sử dụng tiềm năng nội tại như thế nào. Yếu tố tiếp theo là con người. Đây là yếu tố được nhiều người xem là đang cản trở con đường đi đến thành công của họ. Giống như trên, rất nhiều người trong chúng ta cho rằng họ không có được người bạn đời lý tưởng, những khách hàng thân thiết, những đồng nghiệp đáng tin cậy, gia đình hạnh phúc hoặc người chủ tốt để có thể giúp họ đạt được những mục tiêu lớn trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Một lần nữa, nếu bạn biết cách sử dụng tiềm năng của mình để xây dựng các mối quan hệ tốt Ổn như tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ và hành động của những người xung quanh, bạn sẽ thu hút được nhiều người luôn sẵn sàng giúp bạn vươn tới thành công. Nói tóm lại, chính cách bạn sử dụng những tiềm năng sẵn có của mình sẽ quyết định và tạo ra những khác biệt to lớn trong cuộc sống của bạn, vấn đề nằm ở chính bạn. Tất cả chúng ta đều có phần cứng giống nhau. Các bạn đang tự hỏi Có thật là chúng ta đều có cùng tiềm năng nội tại giống nhau. Chẳng lẽ ai cũng có cùng năng lực trí tuệ để có thể trở nên tự tin hơn, thông minh hơn, sáng tạo hơn và thành công hơn? Câu trả lời là đúng vậy. Mới nghe có vẻ hơi khó tin. Nhưng nếu bạn hiểu rõ hơn về não bộ con người và bộ môn thần kinh học, bạn sẽ biết rằng tất cả chúng ta đều có cùng hệ thống thần kinh với tất cả tiềm năng vĩ Với tất cả tiềm năng như nhau. Hay nói cách khác, về cơ bản, chúng ta có cùng phần cứng. Nếu có ai đó dường như vượt trội hơn bạn về trí thông minh hoặc khả năng giao tiếp, không có nghĩa là người đó có bộ vi xử lý mạnh hơn của bạn. Chẳng qua, họ có những chương trình tốt hơn chương trình hiện có của bạn mà thôi. Chính những chương trình này hay những cách thức tư duy đúng đắn làm cho họ hăng hái hơn, tập trung hơn, nhạy bén hơn, mạnh mẽ hơn giao tiếp tốt hơn trong cuộc sống so với bạn. Khi được vận hành ở chế độ tối ưu, bộ não của bạn thật sự có khả năng tạo ra những ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ đến suy nghĩ và hành động của bạn. Từ đó giúp bạn đạt được bất cứ kết quả nào mà bạn mong muốn. Mỗi người chúng ta được sinh ra với hệ thống thần kinh gần như tương tự nhau. Chúng ta có khoảng 1.000 tỷ nơ trông. Trong bộ não, các nhà khoa học đã tính tốn rằng nếu có một siêu máy tính được tạo ra, Với khả năng xử lý và lưu trữ gần bằng bộ não con người. Chiếc máy tính đó sẽ có chiều dài xấp xỉ 50 cm vận động cộng lại, tức 5500 m và cao bằng tượng nữ thần tự do, tức 50 m. Mặc dù sức mạnh xử lý khủng khiếp như vậy, bộ não phi thường của chúng ta lại tiêu tốn ít năng lượng hơn một bóng đèn 10W. Trong khi chiếc máy tính bạn đang dùng có thể tiêu thụ năng lượng lên đến 500W. Bộ não của chúng ta đúng là một cỗ máy kỳ diệu phải không nào? Bây giờ, bạn có thể bắt đầu tin vào năng lực thần kỳ đã được lắp đặt sẵn bên trong bạn và những gì bạn có thể thực hiện với năng lực tuyệt vời đó. Liên kết thần kinh chìa khóa dẫn tới những mô thức tư duy và hành động. Nếu tất cả chúng ta đều có bộ não ưu việt như thế, tại sao chỉ có rất ít người đạt được thành công trong cuộc sống? Sự khác biệt nằm ở chỗ mà sử dụng bộ não của bạn hiệu quả như thế nào hoặc lãng phí nó ra sao. Mặc dù chúng ta có tới 100 tỷ tế bào thần kinh, những suy nghĩ, hành động, khả năng và kỹ năng của bạn không phải được xác định bằng số lượng tế bào thần kinh đó, mà dựa vào việc những tế bào đó liên kết với nhau như thế nào. Bộ não của mỗi người tuy có số lượng tế bào thần kinh tương đương nhau, nhưng sự liên kết giữa các tế bào thần kinh lại hoàn toàn khác biệt. Do đó, Chúng ta suy nghĩ và hành động rất khác nhau, dẫn đến mức độ thành công trong cuộc sống của mỗi người cũng khác nhau. Nếu bạn biết, một ai đó cực kỳ giỏi tón, đó là vì anh ta có nhiều liên kết thần kinh trong khu vực não bộ, chịu trách nhiệm về tư duy tón học và lô rít. Tuy nhiên, có thể anh ta lại là người không tự tin trong giao tiếp bởi vì anh ta có rất ít liên kết thần kinh trong khu vực não bộ quản lý khả năng giao tiếp. Mọi chuyện cũng xảy ra tương tự đối với cảm xúc và thói quen của bạn. Nếu cảm xúc của bạn cũng cảm thấy lười biếng và chán trường, đó là vì những tế bào thần kinh của bạn được nối với nhau theo một cách nào đó. Khi bạn luôn có những cảm xúc hay thói quen tiêu cực, ngược lại, những người luôn thể hiện sự kiên trì và quyết tâm cao độ có cách thức liên kết thần kinh trong não bộ hoàn toàn khác. Cách thức liên kết thần kinh mà não của bạn có được ngày nay là kết quả từ những tác động và kích thích lên não bộ, kể cả trước khi bạn ra đời. Thể thông thần kinh của bạn bắt đầu phát triển từ khi còn trong bụng mẹ, từ tuần thứ 20 sau khi được thụ thai. Nếu bạn có năng khiếu toán học, đó có thể là do não bộ của bạn đã tiếp nhận nhiều kích thích về toán học từ mẹ bạn hoặc những người xung quanh. Rồi từ khi được sinh ra cho tới khi lớn lên, nhất là trước lúc 14 tuổi, những tính cách cá nhân như kiên nhẫn, quyết đoán hay thiếu kiên nhẫn, luôn chần chừ cũng được cài đặt vào não bộ của bạn. Thông qua sự tiếp xúc với những người xung quanh hoặc vô hoàn cảnh của bạn. Đó là cách bạn lập trình để trở thành như ngày hôm nay. Một tin vui cho bạn, những liên kết thần kinh đó có thể được tạo ra hoặc loại bỏ bởi chính bạn. Vâng, đúng vậy. Bạn có thể tự lập trình lại chính mình. Ví dụ, nếu bất kỳ khu vực não bộ nào của bạn có liên kết thần kinh quá ít hoặc không đầy đủ, bạn vẫn có thể thiết lập thêm những liên kết thần kinh cần thiết đó bằng cách Tạo ra những kích thích hợp lý vào não bộ, ngược lại, bạn có thể xóa những liên kết thần kinh hạn chế tạo ra những thói quen xấu của bạn. Trong khóa học tôi tài giỏi, bạn cũng thấy, của chúng tôi, những học sinh có trí nhớ kém, được dạy phương pháp ghi nhớ siêu đẳng và thực hành nhuần nhuyễn phương pháp đó cho tới khi liên kết thần kinh chắc chắn được tạo ra trong não bộ chúng. Thường chỉ sau nửa tiếng thực hành phương pháp ghi nhớ siêu đẳng, các học sinh đó đã có khả năng nhớ được danh sách 30 từ theo đúng thứ tự trong vòng 3 phút. Bạn có thể tìm mua và đọc quyển sách Tôi tài giỏi bản cũ thế, hiện đang là một trong những quyển sách bán chạy nhất tại Việt Nam. Trong một khóa học khác của chúng tôi, những mô thức thành công, chúng tôi cũng giảng dạy một kỹ thuật đặc biệt gọi là mô thức vút nhanh nhằm giúp học viên thay đổi những liên kết thần kinh không phù hợp như thói quen trì hoãn, luôn chần chừ, không chịu hành động kiên quyết. Bạn hãy nhớ rằng Tất cả những thói quen của bạn đều là kết quả từ việc hình thành các liên kết thần kinh. Do đó, khi bạn học được cách lập trình lại những liên kết thần kinh này, bạn có thể thay đổi và đạt được bất cứ kết quả nào mà bạn mong muốn. Những nghiên cứu về não bộ con người cho thấy, trong suốt cuộc đời, chúng ta chỉ sử dụng chưa tới 1% tổng số liên kết thần kinh có thể hình thành trong não bộ. Với hơn 100 tỷ tế bào thần kinh và mỗi tế bào có khả năng tạo đến 20.000 liên kết với những tế bào khác. Tổng số liên kết thần kinh có thể hình thành là một con số khổng lồ, thậm chí nhiều hơn cả tổng số nguyên tử trong vũ trụ này. Hay nói cách khác, không có việc gì mà não bộ con người không thể thực hiện được với điều kiện là được kích thích đúng phương pháp. Nếu bạn sao chép được cách tư duy của người thành đạt, bạn sẽ sao chép được thành công của họ. Nếu bạn sao chép được cách mà những người thành đạt tư duy, Thì rõ ràng, bạn đã sao chép được cách suy nghĩ, hành động và tất nhiên cả những kết quả mà họ đạt được. Ví dụ, nếu người khác có thể bước lên trước một đám đông diễn thuyết một cách tự tin, chính bạn cũng có thể làm được vậy. Nếu người khác có thể thay đổi những suy nghĩ của họ, sang hướng tích cực để cảm thấy phấn chấn và tự tin trong mọi hoàn cảnh, bạn cũng có thể làm như thế. Nếu người khác chứng tỏ được kỹ năng sáng tạo của họ, Bạn cũng có thể làm được như vậy. Họ làm được điều đó bởi vì não bộ của họ đã được lập trình để kích hoạt các chương trình cực kỳ hiệu quả khi cần thiết. Và do tất cả chúng ta hầu như có cùng hệ thống trí não giống nhau, bạn chỉ cần tìm được chương trình họ đang dùng, tiến hành cài đặt cái não bộ của bạn, rồi lập trình cho não, kích hoạt những chương trình đó đúng cách, ngay lập tức, bạn cũng sẽ có được những khả năng mà bạn mong muốn. Bây giờ, bạn hãy dừng lại Và suy nghĩ thêm một chút về những ví dụ mà tôi đưa ra. Bạn có sợ việc phải đứng nói chuyện trước đám đông không? Đa số chúng ta đều cảm thấy không thoải mái lắm khi nói chuyện trước đám đông, thậm chí một số ít người tỏ ra cực kỳ căng thẳng khi nhìn thấy nhiều người trước mặt. Tai chân họ bỗng lạnh ngắt, run rẩy, mặt họ trắng bệch ra và họ chỉ có thể lắp bắp vài điều muốn nói. Ngược lại, cũng có những người có phong thái rất thoải mái, nhẹ nhàng tự tin khi đứng trước đám đông và còn có vẻ rất náo nức khi được diễn thuyết trước đám đông, những diễn giả tài năng nói chuyện trước cả một hội trường lớn cũng đơn giản như nói chuyện chỉ với một người vậy. Họ không những không có chút lo lắng nào mà còn có khối óc coi hài để làm tăng phần thú vị cho bài diễn thuyết của mình. Thế thì điều gì tạo ra sự khác biệt giữa một người vô cùng tự tin và một người luôn sợ hãi khi diễn thuyết trước công chúng? Bởi vì mọi người đều có cùng một tiềm năng trí tuệ Cho nên, sự khác biệt chính là ở chỗ, mỗi người sẽ kích hoạt một chương trình khác nhau trong não khi đứng trước đám đông. Đối với người sợ hãi, bộ não của họ đã được lập trình để kích hoạt chương trình sợ hãi ngay khi họ nhìn thấy đám đông trước mặt. Và chương trình này lập tức làm ngưng hoặc giảm độ hoạt động của chương trình có ích khác như giao tiếp, thôi hài, nhảy bế. Thấy là chúng ta có một diễn giả tồi. Đi ngược lại Xảy ra với những người tự tin khi đứng trước đám đông. Thay vì kích hoạt chương trình sợ hãi, thì não của họ kích hoạt chương trình tự tin. Và bản thân chương trình này sẽ kích hoạt những chương trình hữu ích khác cho việc diễn thuyết, tức diễn giả nói chuyện một cách thoải mái, khôi hài và cũng không kém phần sắc bén, chiếm được cảm tình của người nghe. Điều không may là hầu hết chúng ta đều chưa bao giờ được học các phương pháp để tái lập trình những cơ chế kích hoạt sai hoặc các chương trình hạn chế của não bộ. Chính vì thế, chúng ta không thực sự kiểm soát được bộ não của chính mình. Thay vào đó, chúng ta để cho bộ não điều khiển chúng ta. Tất nhiên, khi chúng ta để cho bộ não làm chủ mọi thứ, thì nó sẽ hoạt động ở chế độ có sao chạy vậy. Sử dụng những phương trình tầm thường và thậm chí kích hoạt chúng không đúng hoàn cảnh. Kết quả, chúng ta chỉ có thể đạt được những điều hạn chế trong cuộc sống. Những người thất bại trong cuộc sống là những người luôn cho rằng mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của họ hoặc vượt ra ngoài khả năng của họ. Họ nghĩ và tin rằng họ không thể điều khiển bộ não của mình, tái lập trình nó và cài đặt những chương trình ưu việc hơn để giúp họ thành công trong cuộc sống. Một khi bạn đã học được cách tái lập trình bộ não của mình và biết cách cài đặt các chương trình mới ưu việc hơn, bạn sẽ thay đổi được cách tư duy và hành động của bản thân. Từ đó Bằng cách luôn suy nghĩ và hành động tích cực, bạn có thể đạt được bất cứ thành công nào mà bạn mong muốn. Bạn cũng sẽ làm được nhiều điều mà trước giờ bạn cho là không thể, như tích cực tập thể dục cho đến khi đạt được hình thể lý tưởng, luôn làm việc một cách khăng sai hoặc thực hiện một bài diễn thuyết ấn tượng trước đám đông. Bộ môn khoa học về phát triển bản thân giúp bạn tái lập trình bộ não của mình, được biết đến với tên gọi NLP, nghĩa là lập trình ngôn ngữ tư duy. NLP tập hợp nhiều kỹ thuật khác nhau giúp bạn sử dụng ngôn ngữ để lập trình và tái lập trình hệ thống tư duy nhằm có thể liên tục đạt được những kết quả mong muốn. NLP được phát triển bởi tiến sĩ Richard Bandler và tiến sĩ John Rinder vào thập niên 70. Tôi đã thay đổi vận mệnh của mình như thế nào? Năm 13 tuổi, tôi cùng với hàng chục học sinh khác cả nam lẫn nữ, vì buộc phải tham gia một khóa học động viên tinh thần dành cho những thiếu niên kém cỏi. Đó là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với lập trình ngôn ngữ tư duy cùng những phương pháp hết sức mới mẻ và hấp dẫn của bộ môn này. Nhìn lại, lúc đó tôi đang ở trong thời điểm tệ hại nhất của thời thơ ấu. Tôi vừa bị tống vào một trong những trường trung học cơ sở được xếp hạng thấp nhất trong cả nước. Trước đó, vào lúc 8 tuổi, tôi bị đuổi khỏi trường tiểu học vì tôi đánh nhau hành kiểm xấu và kết quả học tập kém. Thành tích tốt nghiệp tiểu học của tôi tệ tới nổi, tôi bị tất cả 6 trường trung học cơ sở mà cha mẹ tôi nợp đơn sinh học cho tôi đều từ chối thẳng thừng. Cuối cùng, sao biết bao nỗ lực của mẹ tôi, tôi cũng được vào trường Binh Di. Kết quả học tập của tôi vẫn vô cùng kém, tôi chỉ đậu có 4 trên 8 môn học và gần như đội sổ trong toàn trường. Không chỉ thế, tôi còn là một đứa trẻ kém cõi và nhu nhược. Tôi giao tiếp rất tệ, lúc nào cũng chán nản, tệ oải và không có gì ngạc nhiên khi tôi nhanh chóng lọt vào danh sách học sinh cá biệt. Tôi cũng cố gắng tham gia đội hướng đạo sinh viên nhưng rồi cũng bị đuổi. Vì sau 6 tháng mà tôi vẫn không thể nào qua nổi bài kiểm tra cơ bản. Cũng như những học sinh hư hỏng khác, tôi nghiện nặng trò chơi điện tử và xem TV suốt ngày. Tôi xem những trò chơi đó như là cuộc sống của mình nơi mà tôi có thể điều khiển nhân vật chiến đấu trong những trò chơi bạo lực và đắm chìm trước màn hình máy tính từ ngày này sang ngày khác. Cuối cùng thì tôi, một thiếu niên đồ bỏ, đã được may mắn biết đến lập trình ngôn ngữ tư duy. Nghe có vẻ ghê gớm chứ? Thực ra, nó rất là căn bản so với những gì tôi đã được dạy trước đây. Và rồi, dường như có cái gì đó khuấy động trong bộ não đờ đẫn vì lâu ngày chưa dùng tới của tôi. Khi tôi được biết đến nguyên lý cơ bản nhất trong lập trình ngôn ngữ tư duy, niềm tin chính là công tắc đóng mở những tiềm năng phi thường trong mỗi chúng ta. Khi bạn tin là bạn sẽ làm được một điều gì đó, hầu như bạn đã bắt đầu kích hoạt những tiềm năng vô tận của não bộ để hiện thực hóa điều đó. Bạn sẽ vận dụng tất cả năng lực tiềm tàng trong bạn để tìm cách thực hiện và biến niềm tin đó thành sự thật. Ngược lại, khi bạn tin rằng Một điều gì đó là không thể, bạn sẽ không màng tới việc cố gắng, nghĩ ra cách thực hiện hóa nó. Đó cũng chính là lúc bạn vô tình tự đóng tất cả các cánh cửa dẫn đến thành công, vì bạn đã đầu hàng. Cách suy nghĩ mới mẻ này thật sự truyền cảm hứng và động lực cho tôi. Tuy nhiên, đó cũng là một thử thách rất lớn đối với tôi. Bởi vì tôi chưa từng làm một việc gì ra hồn cả, và như vừa khám phá ra một điều vĩ đại, tôi chợt nhận ra rằng Tất cả những niềm tin tiêu cực chính là nguyên nhân đầu tiên đang cản trở tôi. Tôi đã từng tin rằng tôi không thông minh như những đứa trẻ khác, và việc nhiều anh chị em họ của tôi đều là học sinh lớp chọn trường chuyên, trong khi tôi mãi đợi sổ, càng làm tôi tin rằng mình là kẻ thất bại bẩm sinh. Tôi từng tin rằng tôi sinh ra đã lười biếng, chậm chạp, tệ oải và đờn độn. Cho nên, dù có cố gắng tới đâu đi nữa, Tôi cũng không bao giờ làm nên trò trống gì. Tôi học kém, cũng chẳng có năng khiếu gì về âm nhạc hay tổ chức gì trong thể thao. Tôi đơn giản chỉ là một đứa trẻ kém cỏi trên tất cả mọi phương diện. Bởi thế, những gì tôi học được từ các diễn giả khiến tôi cực kỳ phấn khích và đồng thời cũng thách thức tôi. Tôi quyết định chấp nhận niềm tin mới rằng, nếu người khác có thể làm được, tôi cũng sẽ làm được, vấn đề chỉ là ở phương pháp. Do đó, Nếu tôi có thể học theo phương pháp của những người thành công, cài đặt chương trình của họ vào não bộ, tôi cũng có thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Vậy là từ đó, bất chợt nhen nhóm trong lòng tôi, một cậu bé 13 tuổi, một sự tò mò hay một ham muốn tột độ, để xem điều đó có trở thành hiện thực hay không và nó thực sự sẽ đem lại cho tôi điều gì. Thế là tôi bắt tay vào hành động ngay lập tức. Tôi đặt ra ba mục tiêu gần như không tưởng vào lúc đó. Mục tiêu đầu tiên là đứng nhất trường trong thời hạn chỉ 1 năm. Mục tiêu thứ hai là có điểm số đủ cao để vào trường cấp 3 hàng đầu Singapore. Mục tiêu thứ ba là được tuyển thẳng vào trường đại học quốc gia Singapore và thậm chí sẽ trở thành sinh viên đứng đầu NUS. Bạn có tưởng tượng được rằng những mục tiêu đó đã được đặt ra bởi một học sinh có thể xem là nằm trong nhóm 20% học sinh kém nhất nước. Đối với mọi người, dường như đó chỉ là ảo tưởng điên khùng của một đứa bé 13 tuổi. Dựa trên nguyên lý mô phỏng, tôi bắt đầu nghiên cứu phương pháp học tập của những học sinh xuất sắc nhất để hiểu tại sao họ có thể đạt được kết quả cao đến thế. Và tôi luôn tin vào một điều cơ bản, nếu tôi có thể vận hành bộ não của mình giống như cách họ thường làm thì tôi sẽ đạt được kết quả cao như họ. Thế là tôi quyết tâm học tập theo cách của họ. Họ ghi chép bài như thế nào? Họ làm gì để luôn học tập hăng say? Họ làm sao để luôn tập trung vào bài giảng? Làm sao mà họ có thể nhớ bài dễ dàng? Làm cách nào mà họ nắm bắt được những khái niệm khó? Làm thế nào mà họ có thể giải quyết những bài thi hóc búa? Tôi bắt đầu tập hợp đủ loại chương trình học giỏi và tiến hành cài đặt chúng lên bộ não của mình. Từ kém cỏi thành tài năng. Từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ và hành động y như cách những học sinh giỏi đang làm. Tôi ghi chép theo kiểu của họ. Trên lớp, xung phong đặt câu hỏi giống họ. Ở nhà làm bài tập chăm chỉ như họ, bằng cách liên tục kích thích bộ não của tôi, tương tự như cách họ làm, tôi cũng tự nhiên có được những kết quả cao như họ. Trong vòng 1 năm, kể từ khi chỉ đậu 4 trên 8 môn học, tôi đã đạt được tuyệt đối cho 7 môn và được xếp vào top 10 học sinh xuất sắc nhất trường. Trong vòng 3 năm tiếp theo, tôi luôn giữ vị trí giỏi nhất trường, rồi trở thành học sinh đầu tiên và duy nhất của trường được tuyển thẳng vào trường trung học Victoria. Trường được xếp hạng cao nhất trong các trường trung học tại Singapore. Vài năm sau đó, tôi được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Singapore và ngay trong năm đầu tiên tại NUS, tôi đã được xếp vào nhóm 1% học sinh giỏi nhất trường. Như vậy, chỉ trong vòng 6 năm ngắn ngủi, từ một kẻ luôn đội sổ, tôi đã được xếp vào hàng ngũ 1% sinh viên giỏi nhất, không chỉ toàn Singapore mà còn trên nhiều nước. Tôi tài giỏi, bạn cũng thấy. Kết quả phi thường mà tôi đã nỗ lực đạt được càng củng cố niềm tin của tôi rằng, nếu có những chiến lược đúng đắn hay còn gọi là những mô thức thành công thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể định hướng bản thân để đạt được thành công trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống. Tôi bắt đầu truyền lại bí quyết học giỏi của mình cho nhiều học sinh khác, những học sinh có học lực trung bình, thậm chí kém và kết quả nhận được rất đáng khích lệ, hầu hết Học sinh sử dụng các bí quyết của tôi đều có thể có những tiến bộ vượt bậc. Vì thế, khi vẫn còn là sinh viên đại học, tôi quyết định viết một quyển sách tập hợp những bí quyết thành công trong học tập của mình. Quyển sách có tên là Tôi tài giỏi bạn cũng thế, được phát hành vào năm 1998 tại Singapore, trở thành quyển sách bán chạy nhất chỉ trong vòng 6 tháng và giữ vững thành tích đó trong nhiều năm liền. Hiện nay, Bản dịch có cải tiến để phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Tôi tài giỏi bạn cũng thế. Đã và đang là một trong những quyển sách bán chạy nhất, được săn lùng nhiều nhất và cũng được nhắc đến nhiều nhất trong giới sinh viên, học sinh và cả thầy cô tại Việt Nam. Nếu tôi có thể thành công trong học tập, tôi có thể thành công trong mọi lĩnh vực mình muốn. Trên thực tế ai cũng biết, những người thành công trong học tập cũng chưa chắc có thể thành công trong cuộc sống. Hey trong kinh doanh. Giờ Do đó, thử thách tiếp theo của tôi là đạt được những thành công vượt ra khỏi phạm vi trường lớp. Tôi biết rằng, nếu tôi vẫn kiên trì áp dụng nguyên lý mô phỏng và tiếp tục sao chép những mô thức thành công của người khác thì không có chuyện gì là không thể. Những mục tiêu sự nghiệp lớn nhất của tôi là trở thành triệu phú vào năm 26 tuổi, xây dựng và phát triển một công ty đáng giá hàng triệu đô la cũng như trở thành một trong những diễn giả và chuyên gia đào tạo hàng đầu châu Á. Thế là tôi lại một lần nữa quyết tâm dành hết thời gian công sức vào học tập và mô phỏng những diễn giả bậc thầy và những doanh nhân thành công nhất trên thế giới. Khi còn là một kẻ thất bại, một trong những nỗi sợ khủng khiếp nhất của tôi là đọc sách. Tôi chỉ biết đọc mỗi truyện tranh. Vậy mà, từ khi được học những nguyên tắc về phát triển bản thân, tôi đã đọc trên 400 quyển sách đủ loại. Tôi đọc tiểu sử của những nhà triệu phú, tỷ phú làm nên sự nghiệp từ tay trắng, và những nhà đầu tư lão luyện. Tôi đọc sách về sự phát triển bản thân, phương pháp học, cách làm giàu, tâm lý và lập trình ngôn ngữ tư duy. Và dĩ nhiên, không chỉ học lý thuyết suông, tôi chuyển những gì đã học được thành hành động. Tôi bắt tay vào kinh doanh từ lúc 15 tuổi, bằng việc cho thuê hệ thống âm thanh và sau này phát triển thành một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Tôi thành lập công ty thứ hai về đào tạo và tư vấn vào lúc 21 tuổi và bắt đầu đầu tư bất động sản cũng như chứng khoán vào năm 22 tuổi. Mặc dù phải học tập rất căng thẳng cho những kỳ thi lớn, tôi vẫn tận dụng thời gian rảnh rỗi để đi thương thảo, điều hành việc kinh doanh và tận dụng cơ hội thực hành giao tiếp bất cứ lúc nào có thể. Chỉ trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, vào năm 26 tuổi, tôi đã tạo ra tổng giá trị tài sản cá nhân hơn 1 triệu đô làm tổng giám đốc điều hành hai công ty và đôi khi được trả tới 2000 đô cho chỉ 1 giờ diễn thuyết. Tôi cũng đã gặp gỡ, tiếp xúc và huấn luyện hơn 50.000 học sinh, giáo viên, chuyên gia, quản lý, giám đốc về lĩnh vực học tập tăng tốc và phát triển con người.